Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quá đứa em kế của Trâm, thằng anh đi chơi về, thấy Thông, mừng rỡ reo lên. Ơ kìa, anh Thông, anh xuống bao giờ thế? Thông đứng dậy bắt tay anh và vui vẻ nói. Cậu lái ô tô giỏi chưa? Hãy bao giờ có ô tô thì phải cho tôi đi chơi một vòng đấy nhé. Anh hãnh diện đáp, em đã có bằng đâu anh? Nhưng mà cũng sắp rồi, em định thi luôn bằng lái xe vận tải anh ạ. Lái xe vận tải mới nhiều tiền. Với lại mai kia nhỡ có đi lính thì lái xe cam nhông. Rồi anh chuyển đề tài hỏi Thông. Anh đã gặp lại chị Trâm em chưa? Thông đưa mắt nhìn bà cảnh thật nhanh rồi đáp. À, vừa mới hỏi bác địa chỉ chỗ chị cậu làm nhưng bác không nhớ. Thằng anh nhanh nhỏ nói. Để em lấy cho. Thằng thế nó có ghi vào mảnh giấy đây này. Em cất trong kia kìa. Anh chờ em một tí. Tại em đang vội chứ không thì em cùng đi với anh cho anh vui. Chị Trâm mong tin anh lắm đấy. Giết lời, anh quay bước vào buồng, bà Cảnh ngượng ngập bảo thông. May quá, nó về kịp, chứ tôi chỉ có biết đằng nào mà chỉ cho cậu giáo. À, cậu ghé thăm em nó một tí cho biết chỗ, rồi dở lại đây ăn cơm với chúng tôi. Cơm dưa, muối thôi mà, chả mấy khi phải không cậu? Bà vừa dứt câu thì ông đoàn Cảnh từ ngoài sân bước vào và thản nhiên bảo vợ. Ơ, bà này hay nhỉ, tôi đã dặn bà là chiều nay tôi có việc hẹn với người ta bên Khánh Hội. Bà quên rồi Để dịp khác mời cậu giáo ăn cơm. Bà Cảnh đưa mắt nhìn chồng cố giấu vẻ kinh ngạc. Chồng bà có quen ai bên Khánh hội và thậm chí có biết Khánh hội là chỗ nào đâu mà hẹn với họ. Bà hiểu ngay rằng chồng bà vẫn còn ác cảm với Thông lắm. Và đó chỉ là một lời đuổi khéo. Thông đứng dậy cúi chào ông Đoàn Cảnh và đáp Bác cho ăn, cháu cảm ơn, nhưng chiều nay cháu cũng phải về sớm. Ông Cảnh nhìn Thông bằng ánh mắt xa lạ, pha lẫn chút vinh váo. Làm như giờ này, ông đã cảm thấy mình là người thành thị, còn Thông thì vẫn là kẻ nhà quê. Ông lạnh nhạt hỏi Thông. Cậu giáo xuống bao giờ thế? Chắc đi sớm. Thông ngồi xuống và đáp. Dạ thưa Vâng ạ, lễ thứ nhất xong là cháu đi ngay. Nghe nhắc đến chữ lễ, ông đoàn cảnh hừ một tiếng rồi hếch mặt khinh khỉnh bảo Thông. Chúng tôi ở đây thì chật trội hơn tân hạ. Cậu thấy đấy. Nhưng mà được cái là ngủ thẳng giấc, không có phải nghe tiếng chuông, tiếng trống gì cả. Bà Cảnh chố mắt nhìn chồng, tặng háng mấy tiếng để ngăn chặn câu nói móc đang đi quá chớn của ông. May quá, thằng anh từ buồng trong bước ra trao cho thông mảnh giấy và nhắc lại. Tiếc quá, em hẹn mấy thằng bạn đi Thủ Đức, chứ không thì em đi với anh. Thôi, em đi đây, sợ chúng nó đợi. Chưa dứt câu, anh đã vụt chạy ra phía sau, thông cầm mảnh giấy, đọc lướt qua số nhà. Rồi giã từ ông bà đoàn cảnh để tránh cái không khí ngột ngạt Bà cảnh tiễn thông ra mãi ngoài lộ Ân cần thăm hỏi để bù lại cái thái độ thiếu tế nhị của chồng Ông đoàn cảnh thì thản nhiên đứng trong khung cửa Nhìn theo thông đắc thắng Hơn một tiếng đồng hồ sau Thông xuống xe trước cửa tiệm Thăng Long Quán ăn của ông bà Mạnh chuyên nấu các món đặc sản miền Bắc Dân di cư nhớ hương vị cũ tấp nập vào ra Cộng thêm người miền Nam bắt đầu làm quen và yêu thích khẩu vị hấp dẫn của Hà Nội Nên quán ăn lúc nào cũng đắt khách Thông bước vào giữa giờ ăn trưa Nên chỉ còn một bàn trống thật sâu bên trong Anh để ý thấy người đứng sau quầy tính tiền không phải là châm Mà hai ba người bưng mâm dọn chén cũng chẳng có châm trong đó Toan lên tiếng hỏi thăm Nhưng thấy khách đông quá anh lại thôi Chờ xong bữa trưa Anh gọi cơm ba món Thịt đông dưa chua Canh rau đay cà pháo Và tôm rim thịt ba giỏi Thứ nào cũng hấp dẫn, cũng tỏa hương lôi cuốn. Nhưng anh không háo hức lắm. Anh lóng ngóng đợi Trâm từ trong đi ra, để anh gặp lại, nhưng chờ mãi không thấy. Cứ như lời bà Cảnh thì Trâm phải đóng vai quản lý tổng quát cho nhà hàng, hay ít ra cũng phụ trách quầy tính tiền giao dịch với khách. Bởi trong lối kể chuyện của bà Cảnh, Thông thấy rõ bà hãnh diện lắm. Anh cũng mừng cho Trâm tuổi còn trẻ mà đã được giao công việc lớn. Nhưng anh đợi mãi không thấy cô ra, Người đàn ông chạc tuổi, ông đoàn cảnh mà thoạt nhìn thông đã biết ngay là ông Mạnh, chủ nhân nhà hàng, nhanh nhẹn đi tới đi lui, quan sát từng bàn, luôn mồm gọi người bưng nước, bưng cơm cho khách. Rồi khi tương đối rảnh rỗi thì lại đứng sau quầy đưa mắt nhìn khắp lượt trong quán, sẵn sàng chạy lao lại khi có người dơ tay gọi. Thông nhìn ông cảm phục lắm, phi thương bất phú, chỉ có buôn bán mới có cơ hội làm giàu, mà buôn bán thì cũng phải lanh lợi chăm chỉ như cái ông chủ nhà hàng này thì mới phát nhanh và vững vàng được. Ăn xong bữa cơm, thông suốt ruột chờ đợi, uống cạn hai cốc nước trà. Mấy lần anh thò đầu vào hẳn trong bếp nhưng vẫn chẳng nhìn thấy chăm, ngồi lâu quá trong một tiệm ăn đắt khách là điều tối kỵ, nên anh đành đứng dậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net